54 ý nghĩ bạn không thể về mặt thể lý loại bỏ tội lỗi, sự cám dỗ hay những lời nói dối. Bạn có thể loại bỏ chúng chỉ trong những ý nghĩ của bạn. Sức mạnh tâm linh vốn có thể dịch chuyển thế giới này, thường hay vụt khỏi sự chú ý của ta. Nó không được tìm thấy trong những cuốn sách nhật bản luật lệ hay những chuyên san có tính ẩn lạc. Vô hình, nó luôn tự do. Nó có thể được tìm thấy trong những ý nghĩ của bạn và nó là sức mạnh của linh hồn bạn. Trước hết, hãy nói bằng tiếng nói nội tại của bạn khi nghĩ về thế gian là chỉ lúc đó bạn mới nên nói ra với những người khác. Cuộc đời của con người được xác định không phải bởi những hành động của họ mà bởi những ý tưởng nội tại vốn chỉ đạo hướng dẫn những hành động của họ. Có thể nói tương tự như thế về tín dân tộc. Chúng được xác định không phải bởi những biến cố bên ngoài mà bởi những ý kiến được chia sẻ vốn hợp nhất những con người. Một ý tưởng lớn cư ngụ trong linh hồn của một người có thể làm thay đổi toàn bộ đời ấy.